Hoa sách nói.com. em Ch chào mừng quýính giả đến phần thứ bảy của cuốn sách khi em với ơi 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu 7 ra quyết định làm chủ sự do dự bước thứ bảy trên nước thang giờ có tôi đã phân tích kỹ hàng ngàn trường hợp thất bại và đã nhận thấy rằng sự thiếu khuyết đoán gần như đứng đầu trong danh sách 30 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại chương 6 đó không phải là lý thuyết mà là thực tế do dự đối lập với thuyết đoán là kẻ thù chung mà hầu hết chúng ta đều phải chế ngự nếu muốn thành công bạn sẽ có cơ hội để kiểm tra liệu mình có khả năng đưa ra quyết định nhanh, phụ thể và dứt pháp trong công việc sau khi đọc xong cuốn sách này và vận dụng những nguyên tắc ở đây vào thực tế hay không công thức của tôi về hàng trăm người có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ cho thấy một thực tế là mỗi người trong số họ đều có thói quen ra quyết định rất nhanh chóng và nếu có thay đổi thì rất chậm. Ngược lại, những người thất bại trong việc làm giàu hay có thói quen quyết định thì rất chậm, nhưng thay đổi quyết định lại nhanh chóng và thường xuyên. Một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Henry Ford, đó là quyết định nhanh, rõ ràng và rất ít khi chịu thay đổi chúng. Thói quen này ảnh hưởng tới Ford sâu sắc đến mức nó làm ông nổi tiếng về sự bướng bình và ngoan cố của mình. Có những người cho rằng chính sự ương bướng này đã khiến ông tiếp tục sản xuất chiếc xe hơi lừng danh Moldati, tiểu xe xấu nhất thế giới, trong khi tất cả các nhà cố vấn và khách hàng đều muốn ông thay đổi sang một kiểu mới. Chú thích Moldati Sự xuất hiện của Ford Moldati vào ngày 1 tháng 8 năm 1908 được coi là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong ngành công nghiệp xe hơi quốc tế. Đây là mẫu xe có giá bình dân và được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới với các phụ tùng tiêu chuẩn Có lẽ ngài Ford đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định thay đổi nhưng ta hãy nhìn vào một khí khảy khác của câu chuyện đó là tính quyên định và chắc chắn quyết định đó đã mang lại cho ông một tài sản cách xù trước khi việc thay đổi mẫu mã là cần thiết không còn nghi ngờ gì nữa thói quen quyết định rõ ràng và nhất quán đã khiến ông trở thành một người bướng bỉnh. Nhưng phẩm chất này còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với những người có tính cách ra quyết định chậm, còn thay đổi chúng lại rất nhanh. Phần lớn những người không kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống thường là những người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Họ cho phép báo chí và những người hàng xóm ngồi lê đôi mách, suy nghĩ thay cho mình. Thực tế thì ý kiến chính là mặt hàng rẻ tiền nhất trên trái đất này. Mỗi người đều có hàng đống ý kiến và sẵn sàng tặng cho những ai muốn nghe. Nếu bạn là người thường bị tác động bởi ý kiến của người khác, thì bạn sẽ chẳng thành công trong bất cứ lĩnh vực gì chứ chưa nói đến việc biến khát khao của bạn thành tiền bạc. Nếu bạn phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của người khác, bạn sẽ không có ước mơ của riêng mình. Hãy giữ vững lập trường khi bạn bắt đầu áp dụng các nguyên tắc được đề cập trong cuốn sách này. Hãy tự đưa ra quyết định của mình và làm theo kế hoạch đặt ra. Đừng để ai ảnh hưởng đến niềm tin của bạn, ngoại trừ những thành viên trong nhóm trí tuệ, và phải chắc chắn là bạn chỉ chọn trong nhóm này những người có thể hiểu, thông cảm và phù hợp với mục tiêu của bạn. Bạn bè và họ hàng gần gũi, nhiều khi do vô tình vẫn hay cản trở chúng ta bằng những ý kiến đủ loại, và đôi khi bằng cả sự chế nhạo dù chỉ với mục đích vui đùa. Hàng ngàn người mang mặc cảm tự ti suốt cuộc đời chỉ vì một vài người xung quanh, Tuy quấy tốt nhưng ngu xuẩn đã phá hủy công việc của họ bằng những ý kiến hay những lời chế nhạo. Bạn có tâm hồn và khối óc của riêng mình, hãy sử dụng nó và tự mình đưa ra quyết định. Bạn cần tìm hiểu các thông tin, dữ liệu cho quyết định của mình và đừng nên tiết lộ cho người khác mục đích của những hành động đó. Một đặc điểm của những người có kiến thức nông cạn là họ luôn cố tỏ ra thông thái, họ luôn nói quá nhiều nhưng lại nghe quá ít. Hãy nghe và quan sát thật nhiều, nhưng nói ít thôi, nếu bạn muốn học cách quyết định nhanh. Những người nói nhiều thường là những người làm ít. Nếu bạn là người nói nhiều hơn nghe, bạn sẽ ít có cơ hội tiếp thu được nhiều điều bổ ích, mà còn để lộ kế hoạch hành động của mình cho những người hay ghen nhất hoặc đố kỵ với bạn. Hãy nhớ rằng, khi bạn nói trước một người có kiến thức uyên thâm, bạn đang cho người đó biết chính xác bạn thiếu những kiến thức gì. Một người khôn ngoan và thông minh thực sự sẽ là người khiêm nhường và biết im lặng lắng nghe. Có một điều quan trọng là không ai muốn từ bỏ cơ hội để trở thành người già có hoặc thành đạt. Vì vậy, nếu bạn là người thích chia sẻ những dự định của mình, thì xin đừng cảm thấy bàng hoàng. Khi một người nào đó đánh bại bạn bằng cách thực hiện kế hoạch của bạn trước, kế hoạch mà bạn đã ngốc nghếch tiết lộ cho họ biết, vì vậy, việc đầu tiên bạn làm đó là học cách im lặng để lắng nghe và quan sát nhiều hơn. Để luôn nhắc nhở mình, bạn hãy viết lớn dòng chữ dưới đây và treo lên chỗ mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng ngày. Hãy cho cả thế giới biết điều bạn định làm, nhưng trước tiên hãy thực hiện nó. Còn đây là một câu nói tương tự khác, hành động chứ không phải là lời nói, mới là thứ có giá trị nhất. Một quyết định mang đến tự do hay cái chết. Giá trị của những quyết định phụ thuộc vào sự can đảm để thực hiện nó, những quyết định vĩ đại làm nền móng cho văn minh nhân loại đã được đưa ra bất chấp những rủi ro lớn thậm chí có khả năng phải hy sinh tính mạng của người dám đưa ra quyết định bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ nổi tiếng đã mang lại tự do cho các nô lệ ở Mỹ được Tổng thống Lincoln công bố dù ông hiểu rằng sau hành động đó thì hàng ngàn người bạn và những người đang ủng hộ ông về mặt chính trị sẽ quay lưng lại với ông Chú thích Lincoln Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 người đã dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất cuộc nội chiến Hoa Kỳ và chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này. viết Chú Thích Ông cũng hiểu rằng việc thực hiện bản tuyên ngôn này sẽ khiến hàng ngàn người phải chết trên các chiến trường thậm chí nó đe dọa cả tính mạng của ông hành động ấy cần một lòng dũng cảm rất lớn. Việc nhà triết học Socrates quyết định uống thuốc độc chứ không phản lại niềm tin của mình chính là một quyết định đầy dũng cảm. Chú thích, Socoraxi, chiếc gia Hy Lạp, là bậc thầy về truy vấn. Hết chú thích, nhiều thế kỷ đã trôi qua, nhưng chính nhờ những quan điểm của ông mà ngày nay chúng ta có được quyền tự do ngôn luận và tự do tin tưởng. Quyết định của tướng Robert L. Lee, Li Lee khai liên bang và đứng về phía miền nam, cũng là một quyết định dũng cảm, bởi ông hiểu rằng hành động đó có thể khiến ông và những người khác kiệt mạng. Chú thích, Robert L. Lee là sĩ quan quân đội Hoa Kỳ ông nổi tiếng vì ông nhận chức đại tướng thống lĩnh quân đội liên minh miền Nam trong nội chiến Hoa Kỳ hết chú thích quyết định vĩ đại nhất mọi thời đại mà công dân Mỹ nào cũng biết được đưa ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 tại Philadelphia khi 56 chính trị gia đặt bút ký vào một văn bản mà họ biết rõ sẽ đem lại tự do cho nước Mỹ hoặc là giá treo cổ cho cả 56 người này. Có thể bạn đã từng biết đến câu chuyện nổi tiếng này, nhưng chưa chắc đã rút ra được bài học ẩn chứa trong đó cho bản thân mình. Tất cả chúng ta đều nhớ đến ngày quyết định trọng đại này được đưa ra, nhưng ít ai trong chúng ta biết sự ra đời của quyết định này đòi hỏi những người soạn thảo phải dũng cảm như thế nào. Chúng ta nhớ lịch sử thông qua những gì người ta đã giảng dạy cho chúng ta. Chúng ta nhớ ngày tháng và tên tuổi, Của những người chiến sĩ chúng ta nhớ các sự kiện very for và drop chúng ta nhớ đến do Washington và lo con nhưng liệu chúng ta có hiểu gì về những sức mạnh thực sự đằng sau những con người này ngày tháng và sự kiện này sức mạnh vô hình đã mang lại tự do cho nước Mỹ rất lâu trước khi quân đội của Washington tiến đến drop chú thích Washington là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, là người lãnh đạo của cách mạng giành độc lập cho nước Mỹ. Hết chú thích. Chúng ta đọc lịch sử của cuộc cách mạng Mỹ và đã sai lầm khi nghĩ rằng George Washington là người cha của đất nước, rằng ông chính là người đã giành lại tự do cho chúng ta, trong khi Washington chỉ là nhân vật phụ bởi chiến thắng của ông đã được bảo đảm khá lâu trước khi Lord Congolist đầu hàng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 Chúng ta hãy xem xét lại một cách ngắn gọn sự kiện tạo ra sức mạnh này. Câu chuyện bắt đầu với một cuộc bạo động nổ ra tại thành phố Boston ngày 5 tháng 3 năm 1770. Lính Anh lúc đó đang ghi tuần trên phố, tự hiện diện công khai của họ đe dọa người dân. Những người mới định cư đến châu Mỹ đã nổi giận với những người có vũ trang hành quân ngay trong lãnh thổ của họ. Họ bắt đầu biểu lộ sự tức giận và phẫn nộ một cách công khai, bằng cách ném đá cũng như vuông ra những lời lẽ không mấy hay ho về đám lính, cho tới khi viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh, bật nữ lê tiến lên. Cuộc chiến đã nổ ra, kết quả là có nhiều người chết và bị thương, người dân vô cùng hẫn nộ, cuộc bạo động đã gây ra sự bất bình đến mức. Hội đồng bang gồm những người định tư uy tín nhất, đòi phải tổ chức một cuộc họp để đưa ra phương án hành động rõ ràng và dích phát. Hai người trong hội đồng là John Hancock, Và Samuel Adams, tên tuổi của họ đã được lưu truyền mãi sau này, đưa ra tuyên bố dũng cảm về sự cần thiết, phải có những biện pháp kiên quyết để đuổi lính Anh ra khỏi Boston. Hãy nhớ rằng, chỉ với một quyết định của hai cá nhân đó thôi, đã mở đầu cho nền tự do mà Đức Mỹ ngày nay được thừa hưởng. Cũng nên nhớ rằng, quyết định mạo hiểm này đòi hỏi phải có sự can đảm và niềm tin mãnh liệt. Samuel Adams được giao nhiệm vụ trở thành người đại diện đến gặp thống đốc bang Thomas Hutchinson để yêu cầu quân lính Anh rút khỏi thành phố yêu cầu này được chấp nhận quân đội Anh rời khỏi Boston nhưng xung đột vẫn chưa chấm dứt chính tình huống này đã dẫn đến hoàn cảnh làm thay đổi toàn bộ xu hướng phát triển của nền văn minh thật lạ lùng những thay đổi lớn như cuộc cách mạng Mỹ và thế chiến thứ nhất thường bắt đầu từ những hoàn cảnh tưởng chừng như không hề quan trọng cũng thật thú vị khi những thay đổi quan trọng này lại thường bắt đầu từ một quyết định rõ ràng trong đầu và chỉ liên quan tới một số ít người. Rất ít ai trong chúng ta hiểu được lịch sử nước Mỹ đủ để nhận ra rằng chính John Hancock, Samuel Adam và Richard Henry Lee đến từ bang Virginia mới chính là những người cha thực sự của đất nước. Richard Henry Lee là nhân tố quan trọng trong câu chuyện này vì ông là người thường xuyên trao đổi thư từ với Samuel Edom, để chia sẻ một cách thoải mái những lo ngại và hy vọng về một ngày mai no ấm của người dân ở địa phương mình. Từ thực tế này, Samuel Edom đã nảy ra ý tưởng trao đổi thư từ thường xuyên giữa 13 bang thuộc địa để mang đến những nỗ lực hợp tác cần thiết nhằm đưa đến giải pháp cho các vấn đề của họ. Tháng 3 năm 1772, 2 năm sau vụ đụng độ với lính anh tại Boston, Samuel Edom trình bày ý tưởng này. Dưới dạng một bản kiến nghị trước hội đồng bang, ông đề nghị thành lập ủy ban liên lạc giữa các bang thuộc địa với những ủy viên thường trực được chỉ định rõ ràng trong mỗi bang với mục đích hợp tác vì quyền lợi cho các bang thuộc địa Mỹ. Nhớ kỹ sự kiện này, đó là điểm khởi đầu của tổ chức có sức mạnh mang tự do đến cho bạn và cho tôi. Nhóm kỹ thuế ưu tú đã được hình thành. Nó gồm có Aiden, Lee và Hancock. Ủy ban liên lạc cũng đã được thành lập. Chúng ta có thể thấy bước tiến này đã tăng sức mạnh của nhóm kỹ thuế ưu tú bằng cách bổ sung người từ tất cả các bang thuộc địa khác. Hãy chú ý rằng, quy trình này là kế hoạch có tổ chức đầu tiên của những người dân thuộc địa đang dẫn dũ. Liên minh này chính là sức mạnh, trước đó dân thuộc địa khắp nơi nổi lên chống lại quân đội Anh một cách lội sộn, giống như sự kiện Boston nói trên. Nhưng nói chung không thu được thắng lợi gì do thiếu lực lượng đầu não, hướng dẫn các lực lượng riêng lẻ và đoàn kết sức mạnh của mọi trái tim, hối ốc và tâm hồn để giải quyết vấn đề duy nhất của mọi thuộc địa, vấn đề khó khăn của họ với nước Anh và tất cả những vấn đề cần giải quyết khác cho đến khi Adam Hancock và Lee cùng nhau gây dựng và chỉ đạo. Trong lúc đó, người Anh cũng không hề phung phí thời gian, họ cũng có một số kế hoạch và hình thành liên minh trí tuệ ưu việt của họ, với lợi thế có sẵn là tiền bạc và lực lượng quân đội được tổ chức tốt. Nhà vua đã bổ nhiệm tướng Thô Mạc Vết thay cho Hét làm thống đốc bang Massachusetts. Một trong những hành động đầu tiên của ngài thống đốc mới, là gửi người đến gặp Samuel Aedon để cố gắng làm ông trùn bước và sợ hãi. Để hiểu rõ về những gì đã diễn ra, ta hãy đọc một phần đoạn đối thoại giữa Samuel Aedon và Đại tá Fenton, người được khái đến gặp Samuel Aedon. Đại tá Fenton nói, Nhân danh Ngài Thống Đốc Ghết, Thưa Ngài Aedon, tôi xin thông báo rằng Ngài Thống Đốc sẽ trao cho Ngài những lợi ích thỏa đáng với điều kiện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 Samuel Adams đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc ngừng đấu tranh và nhận hối lộ, hoặc tiếp tục đấu tranh với nguy cơ có thể bị treo cổ. Rõ ràng đây là lúc Adams phải đưa ra quyết định ngay lập tức, và Adams yêu cầu đại tá Fenton hứa danh dự rằng ông ta sẽ chuyển nguyên văn câu trả lời của ông đến ngài thống đốc. Ông đã trả lời như sau, Ngài có thể nói với ngài thống đốc rằng, từ xưa tới nay tôi vẫn luôn hòa hiếu với đức vua Chí tôn, nhưng không có quyền lợi cá nhân nào có thể thuyết phục được tôi từ bỏ sự nghiệp chân chính của đất nước mình. Xin Ngài hãy chuyển đến Thống Đốc Huếp, lời khuyên của tôi rằng, ông ta không nên tiếp tục xúc phạm tình cảm của một con người đang giận dữ. Bình luận tới tính cách của người đàn ông này dường như là điều không cần thiết. Bất kỳ ai đọc thông điệp đáng kinh ngạc này đều hiểu rằng người chủ của nó trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh cao nhất. Điều này thật sự quan trọng. Nhận được câu trả lời kháng khái của Adam, thống đốc vô cùng tức giận và tuyên bố, nhân danh nhà vua, tôi kêu gọi và hứa sẽ khoan hồng cho những người đầu hàng hạ vũ khí, quay về thực hiện nghĩa vụ của những công dân trung thành và sống trong hòa bình, ngoại trừ xem Adam và John Hancock, những tội ác của chúng quá tàn nhẫn đến mức không thể tha thứ, chúng đáng phải chịu những hình phạt nặng nhất. Adam và Hancock đang ở tình thế nguy hiểm Thông báo trên của thống đốc buộc họ phải đưa ra một quyết định khác không khém thần mạo hiểm. Họ lập tức bí mật tập trung những người trung thành nhất để họp mặt. Lúc này, nhóm trí tuệ ưu tú của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi mọi người đã đông đủ, Ê khóa trái cửa phòng, cất chìa khóa vào túi rồi tuyên bố mọi người về lý do buổi họp, rằng đây là thời điểm triệu tập đại hội của những người dân thuộc địa. Sẽ không ai có thể ra khỏi căn phòng này cho đến khi đưa ra được quyết định cuối cùng về đại hội. Bầu không khí trở nên sôi động, một số ủng hộ việc cân nhắc những hậu quả có thể có từ động thái cực đoan này, số khác tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả và xác đáng của một kế hoạch rõ ràng là công khai chống lại đức vua như thế. Tuy vậy, trong số đó, có hai người không hề sợ hãi và tin tưởng vào thắng lợi, đó là John Hancock và Samuel Aydin, với ảnh hưởng mạnh mẽ của họ. Tất cả mọi người đều nhất trí tại hội Lục Địa lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 năm 1774 tại Philadelphia. Bạn hãy nhớ đến ngày này, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả ngày 4 tháng 7 năm 1776 vì nếu không có quyết định tổ chức Đại hội Lục Địa thì cũng không có bản tuyên ngôn độc lập. Trước khi Đại hội Lục Địa diễn ra, nhà lãnh nào có một vùng khác đã rất khó khăn mới xuất bản được tiểu luận một cái nhìn tổng quát về quyền lợi của nước Mỹ thuộc Anh. Đó là Thomas Jefferson của bang Virginia, người có quan hệ với huân tước Dunmore, đại diện của nhà vua Anh tại Virginia, cũng căng thẳng giống như quan hệ giữa John Hancock và Samuel Adams với thống đốc vết vậy. Một thời gian ngắn, sau khi cuốn tiểu luận nổi tiếng được xuất bản, Thomas Jefferson nghe thông báo rằng Ông bị truy tố vì tội phản bội chính quốc. Trước lời đe dọa đó, Patrick Henry, một trong số những đồng sự của Jefferson, đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình bằng một câu nói bất thủ đã mãi mãi đi vào lịch sử. Nếu người ta gọi đó là phản bội, thì hãy tận dụng triệt để sự phản bội đó. Họ là những người không có quyền lực, tiềm lực quân sự và tiền bạc. Vậy mà họ đã thảo luận nghiêm túc về số phận của các vùng đất thuộc địa, mở màn, bằng buổi họp đại hội lục địa lần thứ nhất và rồi tiếp tục trong suốt 2 năm sau nữa có khoảng thời gian ngất quãng cho đến ngày 7 tháng 6 năm 1776 khi Richard Henry xuất hiện và làm cả chủ tịch lẫn đại hội sửng suốt vì bài phát biểu của mình Thưa các vị tôi đã thảo một bản kiến nghị trong đó khẳng định rằng các thuộc địa liên minh ở Bắc Mỹ này có quyền được hưởng tự do độc lập và được miễn trừ tất cả mọi bổn phận đối hương quốc Anh tất cả các mối quan hệ chính trị giữa các bang thuộc địa với chính quốc phải được tráo bỏ hoàn toàn bản kiến nghị táo bạo của Richard Lee đã được bàn bạc bà khá sôi nổi và mất thời gian đến mức ông cũng cảm thấy sốt ruột cuối cùng sau vài ngày tranh cãi ông phát biểu bằng một giọng rõ ràng và quyết đoán thưa ngài chủ tịch đề nghị của tôi được thảo luận đã mấy ngày nay Đây chính là lối thoát duy nhất cho nhân dân chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại dao động và trì hoãn việc quyết định? Tại sao phải tận trọng đến vậy? Hãy để cho ngày ý nghĩa này là ngày khai sinh ra nước Mỹ Cộng Hòa. Hãy để cho người dân Mỹ đứng dậy, không phải để tàn phá và đánh chiếm, mà là để tái lập hòa bình và luật pháp. Đôi mắt của người châu Âu đã đặt chúng ta. Họ yêu cầu chúng ta là một ví dụ sống về sự tự do, nhưng lại thể hiện điều ngược lại. thay vì hạnh phúc của mọi công dân thuộc địa, khi nạn bạo hành lại liên tục gia tăng. Trước khi bản kiến nghị được thông qua, Lee buộc phải quay về Virginia do người thân ốm nặng. Trước khi quay về, ông đã trao việc này lại cho bạn mình là Thomas Jefferson, người hứa sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để đại hội có những hành động thuận với đề xuất của Lee. Sau đó một thời gian, Chủ tịch đại hội Ngài Hancock đã bổ nhậm Thomas Jefferson làm chủ tịch ủy ban dự thảo tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Hội đồng đã làm việc vất vả trong một thời gian dài để có được một văn bản. Văn bản ấy khi được đại hội thông qua sẽ đồng nghĩa với việc những người ký vào văn kiện đó cũng đang ký tên vào giấy báo tử của mình. Vì nếu các bang thuộc địa thua trong cuộc chiến với vương quốc Anh thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Văn kiện này được thảo xong và đến ngày 28 tháng 6. Đại hội xét duyệt bản dự thảo lần đầu tiên, sau khi thảo luận và hiệu chỉnh, trong một vài ngày, bản tuyên ngôn được thông qua, ngày 4 tháng 7 năm 1776, Thomas Jefferson đọc lớn trước đại hội quyết định quan trọng nhất từng được ghi thành văn bản, làm thay đổi cả lịch sử nhân loại. Trong quá trình phát triển của loài người, một dân tộc luôn cần phá bỏ mọi quan hệ chính trị trói buộc họ với một dân tộc khác, để nắm lấy giữa vô vàn nguồn sức mạnh trên trái đất này quyền được tồn tại và bình đẳng mà tạ hóa đã ban cho. Để thể hiện sự tôn trọng đúng bức, trước quan điểm của nhân loại, họ phải tuyên bố nguyên nhân thúc đẩy họ giành lại quyền độc lập của mình. Sau khi Jefferson kết thúc bài diễn văn, 56 con người đã ký tên vào văn kiện, và mỗi người trong số họ đều hiểu rằng mình đang đặt cược sinh mạng của chính mình vào đó. Nhờ có quyết định này, một dân tộc độc lập đã ra đời đồng thời mang đến cho nhân loại quyền tự quyết định vĩnh viễn vận mệnh của mình. Trước những quyết định được đưa ra với một niềm tin như vậy, và chỉ bằng những quyết định như vậy, con người có thể giải quyết các vấn đề cá nhân của họ, và chiến thắng bản thân trước của cải vật chất và sự giàu có về tinh thần. Chúng ta đừng quên điều này. Khi phân tích và tìm hiểu các sự kiện ra đời bản thiên hôn độc lập, bạn sẽ hiểu rằng nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới ngày nay đã được sinh ra từ một quyết định được hình thành bởi 56 người đàn ông thuộc một nhóm trí thuệ ưu tú. Hãy nhớ rằng, quyết định này đã đảm bảo thành công cho quân đội của Washington bởi tinh thần của quyết định đó đã thấm sâu vào con tim của mỗi chiến binh. Những con người cùng xả thân chiến đấu với ông ta, tinh thần đó không thể chấp nhận. Hai từ thất cả Cũng xin lưu ý rằng Chính sức mạnh tinh thần dẫn dắt dân tộc Mỹ Có được tự do Là một thứ sức mạnh tương tự Cần được mỗi cá nhân chúng ta sử dụng Để trở thành những con người của tự do 13 nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này Chính là 13 nhân tố tạo nên sức mạnh đó Thật không khó khăn gì Khi nhận thấy rất rõ câu chuyện Về bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta Có chứa được ít nhất nội dung Của 6 nguyên tắc sau đây Mong muốn ra quyết định niềm tin, kiên trì nhóm trí tuệ ưu tú và kế hoạch có tổ chức Thông suốt toàn bộ triết lý của cuốn sách này bạn sẽ hiểu rằng mong muốn cháy bỏng được hậu thuẫn bởi tư duy có xu hướng biến thành vật chất tương đương Trước khi chúng ta đi tiếp tôi muốn gợi ý với bạn về một thứ bạn có thể tìm thấy trong câu chuyện này và trong câu chuyện về lịch sử thành lập tập đoàn thép Mỹ tương hai đó là một mô tả hoàn hảo về phương pháp tạo nên bước chuyển đáng kinh ngạc này Nếu bạn muốn tìm kiếm bí mật của phương pháp này, đừng chờ đợi phép màu bởi bạn sẽ chẳng thể tìm thấy nó. Bạn sẽ chỉ tìm thấy những quy luật muôn đời của tạ hóa. Những quy luật này có thể áp dụng cho bất kỳ ai có đủ niềm tin và lòng dũng cảm để sử dụng chúng. Chúng có thể được sử dụng để đem lại tự do cho một quốc gia hay để tích lũy của cải hoặc đạt được một thành công lớn lao nào đó. Sẽ không có mức giá nào có thể tiết kiệm được thời gian cần thiết để hiểu và sử dụng chúng. Những người đưa ra quyết định nhanh chóng và rõ ràng, biết rất rõ họ muốn gì và họ thường đạt được mục tiêu của mình. Những người lãnh đạo trong mọi lĩnh vực luôn đưa ra quyết định nhanh và rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân chính giải thích lý do tại sao họ trở thành lãnh đạo, chứ không phải người khác. Thế giới bao giờ cũng tôn vinh và đánh giá cao những người có lời nói đi đôi với việc làm. Điều đó thể hiện rằng anh ta biết mình ở đâu và phải làm gì. Tính thiếu quyết đoán, là một thói quen thường bắt đầu từ khi bạn còn rất trẻ Thói quen này trở nên cố hữu hơn khi bạn học phổ thông, học trung học và rồi thậm chí lên đến đại học mà không hề có một mục đích rõ ràng nào Điểm yếu cơ bản của hệ thống giáo dục đó là họ đã không dạy cũng như không khuyến khích thói quen của việc đưa ra quyết định cụ thể sẽ rất có ích nếu không trường đại học nào chấp nhận một học sinh trừ khi hoặc cho đến khi cậu ta đưa ra được mục đích chính của mình Trong việc chúng tuyển vào đại học, sẽ còn có ích hơn nữa nếu mọi học sinh trong các trường phổ thông đều buộc phải được đào tạo thói quen đưa ra quyết định và buộc phải vượt qua kỳ kiểm tra đó trước khi lên lớp. Thói quen thiếu quyết đoán đi theo sinh viên và những ngành nghề mà họ lựa chọn. Nhiều sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm bất cứ việc gì có thể, miễn là có một công việc, những người đó bao giờ cũng là những người thiếu quyết đoán. 98% những người làm công ăn lương hiện nay đang ở vị trí công việc của họ bởi họ thiếu quyết định rõ ràng để lập ra một kế hoạch cho một vị trí cụ thể và hiểu biết để lựa chọn một ông chủ phù hợp. Quyết định rõ ràng, xuất phát, luôn đòi hỏi sự can đảm, đôi khi phải cực kỳ can đảm. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, 56 người đã đặt cược sinh mạng của mình vì quyết định ký đen vào bản tuyên ngôn độc lập. Những người có được quyết định rõ ràng để nhận một công việc cụ thể và bắt cuộc sống đúng như những gì anh ta đáng nhận được sẽ không đặt cược cuộc sống của mình vào quyết định đó. Nhưng anh ta đặt cược tự do kinh tế của bản thân mình vào đó. Độc lập về tài chính, giàu có, công việc mong muốn là những vị trí cao trong công việc sẽ không thể đến với một người hờ hững, thiếu tham vọng, thiếu kế hoạch và không thật sự khao khát những điều đó. Bất cứ ai có đam mê và mong muốn trở nên giàu có mạnh mẽ như tinh thần của Samuel Adam, khao khát tự do cho các vùng thuộc địa, anh ta chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Trong chương 6 về kế hoạch có tổ chức, bạn đã được biết những hướng dẫn đầy đủ về việc quảng bá năng lực cá nhân. Bạn cũng được chỉ dẫn về việc làm thế nào để chọn được người chủ mà bạn thích và công việc cụ thể mà bạn mong muốn làm. Những hướng dẫn này sẽ chẳng có giá trị gì với bạn Trừ khi bạn có một quyết định cụ thể Để đưa chúng vào kế hoạch hành động Và bạn phải theo đuổi kế hoạch đó với sự bền bỉ Đó chính là bước thứ 8 để đạt được thành công Thành công chỉ có thể trở thành hiện thực Khi bạn có một kế hoạch cụ thể Những mong muốn cụ thể Và kiên trì thực hiện nó Mọi thất bại đều mang trong nó hạt giống của thành công Quý thính giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm nhỏ được bước thứ 7 trên nước thang dầu có và tiếp ngay sau đây mời bạn cùng với chúng tôi đến với bước thứ 8 trên nước thang dầu có